các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái tiểu bá bối hôm qua ngủ có ngon không cũng ngủ ngon lắm mà mà thì không biết trả lời cô rồi người vừa nói chính là thần tây thừa già nhan nhân, nhân biệt tai mà mặc lại lầm anh không được nói những lời đó trước mặt trẻ em thầm tây thừa làm việc mặt vô tội anh nói gì cơ lẽ em tự hiểu ra cái gì ấy chứ do bước đổ ra mặt dày thì cô không thể địch lại anh Mà mà dùng ngón tay nhỏ chì vào cổ cô, về mặt khó giấu nổi sự hiếu kỳ, dàn nhân nhân cũng không nhìn thấy cổ mình, bèn lấy cái gương nhỏ ngay đầu giường ra xem, bống chớp đứa bất lực. Trên cái cổ trắng ngần của cô, có một dấu thích ô mai rõ ràng mở ám. Thảo đang bằng mọc bé bỏng lại chú ý đến. Hôm qua ba con béo mẹ đấy, sau này lớn lên giúp mẹ báo thủ nhé. Dàn nhân nhân nói nhiên thật với bằng mọc, mọc, trước mặt thân đấy thừa. Ôi! Thầm tê thừa bước lên, ôm đến mạc mạc béo đang nằm trong chân Rồi lại nói với giàn nhân nhân Mau dậy đi, chúng ta còn chuyện quan trọng cần phải làm Dàn nhân nhân đành đá Hôm qua thể lực đã kiệt quệ rồi, hôm nay dậy không nổi nữa Anh nhìn cô cười Có chắc là dậy không nổi không Con người này khi xuất hiện đồ cười đó thì chẳng có chuyện gì tốt Dàn nhân nhân đột nhiên dãy này, vừa ba nói Thơm con trai em một cái, em lại đầy máu rồi Vừa nãy em đã nói lời không ngờ với trẻ em trước mặt con trai Thầm tay thừa hạ giọng. Vì vậy Nếu hôm nay thằng bé ra ngoài lỡ ý bậy Thì em phải đi lau rồi cho con Gian nhân nhân thở dài Hình phạt này quá lớn Cô không phải thầm vô nhân Thầm tay thừa cũng không phải Mỗi lần hai người đưa mặc mặc ra ngoài chơi Mặc mặc luôn cho ra một bãi phân Tuy thầy ta rất dễ Nhưng muốn chùi mông rửa mông cho thằng bé Thì cũng có lúc phải nhịn nôn mới làm được Có thể thấy cho dù là con của mình Thì cũng không tồn tại kiểu nghềng lý Phần của con lúc nào cũng thơm Hôm nay họ thật sự có việc Lại còn là việc lớn Liên quan đến kinh tế Sau khi xin mà mà không lâu Thì đã điền vào hộ khẩu Sau đó làm chứng minh nhân dân Lúc lấy chứng minh thơ của Mạc, Mạc Giàn nhân nhân cảm thấy rất thần kỳ 16 tuổi cô mới có chứng minh nhân dân Bây giờ mà Mạc, Mạc mới được vài tháng tuổi Mà đã có rồi Từ nay cũng là một người có thân phận rồi ảnh chứng minh thư của màng mạng rất thú vị thằng bé thật ra rất thích cười nhưng hôm đó không biết tại sao mà tôi đều đến cuối chẳng chịu cười hình chân chứng minh thư của thằng bé rất nghiêm túc không biết nàng suy nghĩ triết lý nhân sinh gì có chứng minh nhân dân rồi thì có thể đi làm thẻ ngân hàng rồi mặc dù chỉ là thằng bé một tuổi nhưng vẫn có thể mở thẻ không thể không nói xã hội về mặt này phát triển nhanh thật màng mạng được một tuổi độ tuổi này thu hoạch được rất nhiều số tiền lì xì cô cậu nhận được có thể làm cho người ta phải ngạc nhiên đấy. Giàn nhân nhân và thần tây thừa đã bàn bạc quyết định mang dầu khẩu và chứng minh nhân dân đi mở tài khoản giúp bằng mạc đặc biệt dùng để cắt tiền lề xì và tiền mừng tuổi của người lớn. mới đầu năm đã có rất nhiều người đưa con đi mở thẻ ngân hàng nhưng chỉ có gia đình ba người họ mới thu hút nhiều sự chú ý với mốc độ nhàn sắc đó. Giàn nhân nhân tuy không nổi tiếng lắm nhưng vẫn sợ bị người khác chụp hình nên đã đeo kính đen và đội mũ. sau đó rồi đeo kính đen đã che đi phần nào khuôn mặt nhưng vẫn nhìn ra cô rất xinh đẹp. Măng mặc, mặc diện áo vest và quần jean, đội mũ, sau lưng còn đeo túi xách gấu. Cô Marumo trông rất đáng yêu. Rất nhiều nhân viên nữ đang có khách, vẫn nhiều là nhìn phía cô và đùa dỡn làm cho thằng bé cười. Bây giờ cô cậu có thể tự đứng được rồi. Thân thể bé nhỏ dựa vào đùi giàn nhân nhân, làm tư thế tổng tài bá đạo. tốc độ mở thẻ rất nhanh. Đinh thần giám đốc ngân hàng đến chào hỏi. Đợi sau khi ba người họ ra khỏi ngân hàng Thầm tê thừa với mạng mạc Giàn nhân nhân đứng bên cạnh xúc động Không thể đụng vào nữa Bây giờ mạng mặc cũng là người có tiền rồi thằng máy là người có tiền tiết kiệm và tài sản riêng rồi Người có tiền mạng mặc Cầm lấy thẻ của mình nghiêm túc là xem Có lẽ cảm thấy không có gì thú vị Nên đưa lại cho giàn nhân nhân Còn phải nói Biểu cảm và tư thế khi đưa lại thẻ Qua thật xứng đáng với danh Tổng tài bá đạo mà Lúc đầu bọn họ ra ngoài là để mở thẻ cho mà mặc Nhưng cô cậu vốn là đứa nhóc láo cá Một khi đã sổ lồng Thì làm gì có chuyện ngoan ngoãn về nhà như thế Sau một phen nháo khóc ẩm ý Thầm tay thừa và giản nhân nhân Đại bại nên phải đưa mà mái ra ngoài hóng gió một chút Cô nhóc hiện giờ không thích ngồi trong xe đẩy Đại khái là muốn ra về ta đây biết đi rồi Có người từng nói Đối với người lớn thì cực khổ nhất Chính là thời điểm trên nhóm tập đi Lời này không hề sai Đến mà dàn không phải tự mình động tay động chân gì mấy, cũng mệt mỏi sút mất mấy cân, chứ nói gì đến mấy gì bảo mẫu chăm sóc cô cậu nhỏ này. Bây giờ mà mà cũng chẳng yêu thích đồ chơi mấy nữa. Như nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net